Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc này anh mới nghĩ tới, đã để cô bảo mớ thấy được sáng vẻ tham hại của mình. Chỉ một buổi sáng, anh lần đầu tiên ghi vào lịch sử với ba lần nói tục. Bách Nhiêu Tân lạnh mặt, cực kỳ mất hứng đi vào trong phòng. Anh vừa đi rồi cô mới thả lòng được hơi thở ngừng lạnh của mình. Trời diện cô rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Chỉ trong nhé mắt ngắn ngủi, cô dừng như cảm thấy anh mất hứng, sợi tới mức chỉ dám thở nhẹ. Tiểu Bối Bối à, con xem con chọc chú con tức giận trời kia. Nhâm Quả Quả duỗi ngón tay ra mà véo lên mũi của viên cẩu nhỏ. Viên cẩu nhỏ nháy mắt, cho là Nhâm Quả Quả muốn chơi với mình nên mé hé miệng bắt lấy ngón tay của cô định cho vào. Không được đâu, Tiểu Bối Bối có đói bụng không? Pha sữa cho con uống nhé." Cô rụt ngón tay lại rồi ôm lấy viên cẩu nhỏ, cách bước đi về phía phòng bếp. Lục Bạch Nghiêu Tân vừa xong lại bàn tân xong, ra coi phòng thì liền trông thấy Nhâm Quả Quả đang ôm cháu gái ngồi trên sofa, cầm bình sữa ở trong tay. Cháu gái đang ra sức bú núm vú, mắt nhìn chăm chăm vào cô như một đứa bé ngoan. Sau đó, Bạch Nghiêu Tân lặng lẽ nhớ tới hôm qua, khi mình cho cháu gái uống sữa thì nó vừa dãy vừa dụa công an phạt một chút nào, sau đó lại còn phun đầy sữa lên người của anh. Tiểu bối bối thật là nghe lời cô. Bạch Nghiêu Tân nói đầy khen tỉ. Nhậm Qua Qua nghe không thấy anh nói gì, lúc anh xuất hiện ở phòng khách thì cô mới ngây người từng như là ngây ngốc mà nhìn anh. Tà trang màu xám có sọc ở trên người anh, trở nên đẹp đẽ không gì sánh được. Giáng người của Bạch Nghiêu thân thanh dài cao ngất, nên mặc cái gì cũng tỏa ra khí chất độc đáo của mình. Mái tóc hất gọn ra phía sau, càng khiến ngũ quan của anh thêm phần sâu sắc. Đôi mắt kính màu bạc giúp anh thu bớt sự sắc sảo trên mặt, khiến anh ít đi một chút tính chất xâm lược, thêm nhiều vào là một chút tao nhã. Anh vừa bước vào thương trường, thì có nhiều người bị lừa bởi dáng vẻ tam nhã như con cừu nhỏ này. Ai ngờ ẩn sau đó lại là một con sói. Những ai coi thường anh đều bị tổn thất nặng nề mới có thể nhìn thấy rõ bộ mặt của anh. Bạch Nhưu Tân đã sớm quen với ánh mắt như thế này, anh cũng quen làm như công thấy, nhưng đối tượng là Bảo Mễ tới thì anh cũng không có cách nào lầm lơ được. Anh không muốn mời một cô gái có ý đồ với mình để làm bảo mẫu. Nhậm tiểu thư, cô đã nhìn đủ chưa? Anh Thản Nhân nói, ánh mắt sau đôi kính lạnh như băng. "À, A Joy." Nhậm Qua Qua hồi thần dưới ánh mắt lạnh như băng kia, thấy anh công vui, nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch vừa rồi của mình thì hai má nhanh chóng đỏ lên, vừa rồi nhất định trông cô rất giống một kẻ háo sắc. "Ừm, thật là xin lỗi anh." Toàn nhận lời xin lỗi của cô, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Nhớ, cô là bằng mẫu cô tớ bối rối, không bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn, tôi sẽ đuổi cô đi. Bách Nhiều Tân nói rất thẳng thắn, không hề nề mặt một chút nào. Anh chính là một người như vậy cần phải cảnh cáo trước. Phạm vào điểm mâu chốt của anh thì đừng trách anh trở mặt. Cũng bởi vì cá tính nói một không hai ngày của anh, cùng với sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mà kiến chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi khi anh bước vào đường thị đã phải đổi sáu thư ký. Cho đến khi Jody, một nữ sĩ gần 50 tuổi nhậm chức, không hề ngại ngần quân mặt lạnh lùng của Zheo, lại còn thay mặt anh làm rất tốt mọi chuyện. Mời vậy, Bạch Nghiêu Tần cho rằng sau khi nhậm qua qua nghe thấy lời mình sẽ khóc. Anh đã chuẩn bị tâm lý, hơn nữa còn quyết định nếu cô khóc thì thật anh sẽ không ngại mà đòi một bảo mẫu máu ngay ca lập tức. Thế nhưng ngoài dự đoán của anh, vành mắt của qua qua qua không hề đỏ lên, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn rất là nghiêm túc, đôi mắt bầu cầu của cô nhìn anh không một chút né tránh. "Từ Bạch tiên sinh, tôi đã rõ rồi." Anh không kìm được kinh ngạc, anh còn tưởng rằng bằng mẫu này rất là nhát gan. Từ sau từ lúc vào cửa, cô đối mặt với anh không hồi hộp thì cũng sợ sệt, nhưng bây giờ bị anh làm hung như vậy mà lại rất là bình tĩnh. Thật ra cô không hề thấy anh hung dữ một chút nào cả. Khí thế của anh kém hơn ông nội từng làm tướng quân của cô nhiều lắm. Ông nội nhắm qua quả, rất tin vào việc cây sắt dạy ra đàn ông kiên cường. Tất cả các anh trong nhà đều bị ông hung hăng dùng cách huấn luyện của quân đội. Cô đã từng thấy ông nội nghiêm khắc thế nào với các anh còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa. Hơn nữa khi ông nội nổi giận thì hoài cô ra, những người khác trong nhà không ai dám hé răng. So sánh một chút thì thấy Bách Nghiêu Tân mặt lạnh này cũng chẳng là gì cả. Anh nói rõ những quy tắc của mình cho cô. Cô thấy tất ra những việc này cũng rất là bình thường, hơn nữa người thất lễ trước là cô cho nên cần bị quở trách. Được rồi. Nhậm quả quả không khóc khiến Bách Nghiêu Tân rất là vừa lòng. Từ việc một tuần hết từ việc sẽ bắt lưng cho cô theo tháng. Còn nữa có phải ở lại đây trong khoảng thời gian trăm sắp tiêu bối bối. Cái gì? Nhẩm qua qua trường lớn mắt, chuyện này làm sao được chứ? Cô còn chưa nói là đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net